các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi tất cả mọi người xuống thì anh cảnh sát lúc nãy phải đứng một bên nhìn. Dù còn tức chuyện lúc trước lắm, nhưng gặp chuyện này thì anh cũng không đành im lặng, không dám nói gì. Tất cả đã yên vị thì bà lão mới lại nói tiếp. Các cô các cậu đến đây, tức là một người nữa đã chết vì các cậu đã tin. Nó thực sự tồn tại. Nếu như phút lúc nãy nóng tính ra thì sao? Ban ngày hung thần ra sao thì giờ đây trước mặt của bà lão, Phúc hệt như một con chó con đang sắp chết và đang nắm lấy một tia của sự sống. Ờ dạ vâng ạ. Chúng con ngay lúc đầu đã tin, ở nhưng mà chỉ do có một vài người nên mới dẫn đến cái chuyện như vậy. Nay con đến để xin bà giúp con ạ. Na bên cạnh cũng thu hút thiết phụ họa. Đúng lúc này thì anh cảnh sát lúc nãy giống như phát lúc trước bắt đầu khinh thường bà lão và bảo làm bẽ tín. Phúc Nghệ mà rất tức giận và lo lắng, tưởng chừng như giống đợt trước sẽ bị đuổi về, nhưng một việc bất ngờ đã xảy ra. Bà lão ngồi đó lạnh nhạt, nhẹ phất tay, ngay lập tức anh cảnh sát đứng sững lại, không thể cử động, miệng thì không thể nói được, chỉ còn hai tròng mắt vẫn liếc qua liếc lại tỏ vẻ sợ hãi. Đang lúc cả nhóm người không biết nên làm như thế nào, thì bà lão nhìn về phía hai người Phát và Văn, rồi lên tiếng: Tôi cho hai cậu vào, là vì tôi tin tưởng, tôi tin chắc giờ đây hai cậu cũng đã tin vào đó. Một mình tôi cũng chỉ có thể cho các cậu biết cách phá giải ma thuật, còn lại để giúp đỡ hai người này vượt qua chính là nhờ vào hai cậu đấy. Nói rồi bà lão chỉ vào hai người Na và Phúc. Phúc nghe bà lão sẽ không trực tiếp giúp thì liền oán giận, quay lại nhìn Phát rồi lại khẩn thiết nói với bà lão. Dạ, mong bà giúp chúng con ạ. Dạ vốn là Chưa kịp nói hết câu, thì bà lão đã lắc đầu rồi nói tiếp. Ta không giúp, không phải vì lúc trước đó, mà là vì ma thuật này quá hắc ám, quá mạnh. Ta không đủ sức, lại cũng không có muốn dấn thân và mạo hiểm. Nên nếu muốn xin giúp, thì nên nhờ hai anh bạn ngồi kế bên đây này. Nghe vậy thì Phúc mới nghi ngờ, nhìn lại phía văn và phát, rồi như biết Phúc thắc mắc điều gì đó, bà lão mới từ từ nói. Trước tiên ta sẽ nói cho các cậu biết rõ về ma thuật vô đồ. Cả bốn người đến đây thì đều chăm chú ngồi yên và lắng nghe. Nguyên lai like từ vô đồ là một dòng tín ngưỡng, một hệ thống thờ phụ, cúng bái, tôn giáo đặc trưng của người gốc Phi. Ma thuật có hai loại chính là ma thuật đen và ma thuật trắng. Ma thuật đen chủ yếu là hại người, thờ và hiến dân cho quỷ giữ. Ngược lại thì ma thuật trắng chủ yếu là chữa lành và thanh tẩy. Mà Voodoo chính là nằm ở trong nhánh ma thuật đen này. Trong Voodoo có mảng tối là tà thuật yểm người vô cùng kinh khủng mà lại rất khó giải trừ. Nó chỉ được sử dụng bởi các phù thủy đen để phát triển mạnh mẽ vào những năm 1971, bắt nguồn từ tín ngưỡng ở châu Phi, sau đó thì qua châu Mỹ theo con đường buôn bán nô lệ. Ban đầu thì Voodoo được sử dụng bởi những nô lệ. Lúc bấy giờ thì họ xem như là thú vật và phải làm việc như là một công cụ từ sáng cho tới tận đêm tối, bị đối xử một cách tàn nhẫn, áp bức và sự bóc lột. Trong những giai đoạn vô cùng khó khăn như vậy, những người nô lệ đã tìm ra một điểm tựa để có thể bám víu vào. Họ dựa vào Voodoo để tiếp tục cho họ sức mạnh để sinh tồn. Cũng có thể nói đây là một giai đoạn Voodoo phát triển mạnh mẽ nhất, nhưng sau này Voodoo đã bị phát hiện và bị cho là nguy hiểm, bị đàn áp nên một phần nào đó đã bị mai một đi. Tuy vậy thì nó vẫn được lưu truyền trong bí mật cho tới tận ngày hôm nay. Vô đô là thuyết độc thần, chỉ tin vào một đấng tạ hóa tối cao đã sản sinh ra tất cả. Điều này đặc biệt của nó có thể nói là khả năng tẩy não. Mặt thứ lời nguyên hắc ám các cậu đang bị ám bấy lâu nay chính là thuộc dòng vô đô này. Là một loại tà thuật châu Phi, cụ thể hơn chính là một loại ma thuật hắc ám vô cùng đáng sợ, tên là ma thuật gương đen. Vốn vô độ chỉ có tác dụng khi lãnh địa của người ta đã bị xâm phạm. Người sử dụng phải có một niềm tin mãnh liệt rằng nó có thật thì mới có thể tiến hành được. Trong ma thuật luôn luôn tồn tại sự cân bằng, nên từ trước đến giờ, ma thuật hắc ám luôn luôn động theo tỉ lệ là 3 trên 1, tức là nếu hãm hại người khác một phần thì bản thân phải trả giá đến gấp 3 lần. Thế nên để thực hiện ma thuật này, người sử dụng phải lựa chọn đúng đêm âm khí mạnh nhất. Tại một nơi hoang vắng, đứng trong một vòng tròn phép được tạo nên từ một loại bột hắc ám. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net